Anh xin gửi đến mấy chào tất cả quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. À thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 51 của bộ truyện Kiếm hiệp Giải Kỳ có tựa đề Anh hùng Lĩnh Nam của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Khải Sĩ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quay thuộc của kênh vào lúc 21 giờ mỗi tối trên kênh MC Tuấn Anh. À, và ngay sau đây thì tôi anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục chuyện. Một lát sau có tiếng leo cầu thang, rồi có tiếng nói. Lão Tỳ Dư tuyết Nham cầu kiến Hoàng thượng. Sĩ kiếm mở cửa trong bộ vào, rồi đóng cửa lại. Dư tuyết Nham thấy có nhiều người ngồi cùng Hoàng đế, thì ngơ ngác không hiểu. thì phục xuống đất, dập đầu thưa Lão Tỳ triều kiến Thánh Hoàng không hiểu đêm khuya thánh hoàng triệu thần đến đây đã có việc gì. tiên nhiên đứa hiệp cất tiếng nói, cho người bình thân, hôm nay trong phòng này có tám chúng ta là chỗ thâm tình với hoàng thượng, thầm mỹ nhân kia là chính. Chúng ta hỏi câu nào, ngươi phải trả lời cho đúng. Nếu sai trái một câu, ta cắt đầu ngươi, chủ gì tam tộc nhà ngươi. Dư thuyết nham kinh sợ, run run hỏi, xin lệnh bà cho lão tỷ biết rõ hơn. tiên nhiên đứa hiệp cất tiếng hỏi, dư bà, Để nuôi hoàng thượng từ lúc sơ sinh có phải không? Vâng, đúng như thế Bây giờ tiên đế là trường sát định vương. Tại sao người không ở trong cung nuôi hoàng thượng mà lại ở đào trang? Dạ, dạ vì tiên đế sinh hoàng thượng ở ngoài dân dã. Thôi được, như thế cũng đủ. Người mau đem tất cả mọi chuyện kể ra hết. giữa một câu ta chặt đầu ngươi. Tiên niên nữ hiệp rút kiếm đưa qua, đưa lại trước mặt dư Thúy Nham, Làm cho mụ run lầy bẩy. Một kể lại mọi sự từ khi theo hầu kỹ nữ Hàn Thu Anh, rồi trường xác định vương giả làm văn nhân đeo đuổi nàng, hai người ở với nhau có hai con. Thái phi cho đem vào phủ nuôi nấng. ít lâu sau, Hàn Thu Anh mất tích. Thái phi bắt Dư Thúy Nham giấu mọi chuyện, phao rằng Mã Vương Phi sinh ra hai thế tử. Đạo Kỳ nói với Dư Thúy Nham: Dư bà, nếu Dư bà ở trong cùng này sẽ bị người ta giết đi để che giấu cái xấu. Ngày đêm nay tôi sẽ đưa dư bà rời khỏi nơi đây gặp hàn tu anh dư thúy nham lại thụp xuống đất rồi nói Xuân mấy chục năm nay lão tỳ vẫn mong được gặp lại hàn thái hậu không biết bây giờ người ra sao rồi đào kỳ đáp hồi đó bà bị thái hậu là vương phi trưởng gia định phương xài võ sĩ mang vào rừng giết bây giờ phụ thân nghiêm sơn là phấn uy tướng quân ở trường sa người đi săn gặp hàn tiểu thư bị nạn vội ra tay Nghĩ hiệp cứu thoát mang về nuôi nấng Người còn sợ Thái Phi biết chuyện, phải cáo quan về quê Quế lâm. Nhân vì thân mẫu Nghiêm Sơn bị bệnh mất sữa, hàn tiểu thư xa con, sự cẳng khó chịu. Bà tình nguyện nuôi Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn, kính bà như mẹ đẻ. Chính bà đã dùng tình mẫu tử, sang Nghiêm Sơn đi cứu tiền hôn quân này. Quang Vũ Ngẩn người lại hỏi, tại sao Nghiêm Sơn không nói cho trẫm biết, không thể như thế được. Đào kỳ mới lắc đầu, người làm vua quen nhìn từ trên xuống không có biết thân tình thế thái là gì nữa. Mẫu thân người xuất thân là kỹ nữ, người lại đang độ phất cờ trung hưng, nếu điều một người mẹ làm kỹ nữ ra, ai theo người chứ? Vì vậy mẫu thân của ngươi hy sinh trọn vẹn cho ngươi, cấm Nghiêm Sơn không được thổ lộ một chi tiết nào về bà. Ngươi thường nghĩ coi, nếu không vì nguyên do ấy, tại sao Nghiêm Sơn ở cách xa vạn dặm lại lên trường xa, một đêm đánh 20 trận, bị thương tới 15 lần mà cứu ngươi? Nếu bảo Nghiêm Sơn thích công sành phú quý ư, thì nghiêm sơn đi theo cảnh thủy hoàng đế hoặc ngỗi Hiêu hoặc xích Mi chứ đầu có theo người qua câu chuyện trao đổi giữa dư thúy nham với tiên yên nữ hiệp qua lời nói của đào kỳ quang vũ hiểu được phần nào câu chuyện y nói như vậy thì nghiêm sơn cứu trẫm là do mẫu thân trẫm sai y y là em trẫm thực sự chứ không phải em kết nghĩa nữa thật không ngờ mãn thái hậu hại mẫu thân trẫm hại cả em của trẫm nữa trẫm quyết không để yên vụ này điều tiên quyết các ngươi phải giúp trẫm tìm cho ra mẫu thân của trẫm trẫm mây tin hoàng kiếm trà kiếm vào vỏ mà và nói người không biết mẫu thân không nhận là không có tội thế nhưng ta hỏi tội khác của ngươi trước đây người bị vương mãng đuổi bắt một mình nghiêm sơn với hợp phố lục hiệp tả sùng hữu đột một đêm đánh đến hai mươi trận nghiêm sơn bị thương tới mười lăm vết sau đó còn kết nghĩa huynh đệ với ngươi rồi nghiêm sơn một mình một ngựa kinh lý lĩnh nam đem người lương thực cho người đánh trùng quyền khi ngô hán mã viện đánh thục bị bại nghiêm sơn mang quân từ lĩnh nam về đánh thục đại quân đến thành đô tại sao người vô ơn bạc nghĩa bắt giam nghiêm sơn thậm chí nghiêm xin một thanh gươm một con ngựa ngào dù bốn phương người cũng không cho như vậy có phải là hôn quân không ta quyết chặt đầu ngươi xuống quang phú kinh hoàng run run nói Người không hiểu cho ta tổ tiên ta vì thiên vương mãng mà mất nước cảnh tùy hoàng đế tin xích mi mà bị giết nay nghiêm sơn nắm trọng binh lĩnh nam Đồng Xuyên, Tây Xuyên, Kinh Châu Nếu nghiệm trở mặt Liệu ta có còn sống được không Đào ký mới cười gằn ngươi định bắt trước tổ tiên ngươi là Lưu Bang Xong việc bỏ tù tiêu hạ Giết Hàn Tín có phải không Ta yêu cầu ngươi ba việc Quang Vũ là người xảo quyệt Y nghĩ thầm Điều kiện gì ta cũng cứ thuận cả Sau này sẽ liệu Y mới nói Được, ngươi cứ nói đi Điều thứ nhất Ngươi thả nghiêm sơn Ngày để cho y được tiêu giáo tự tại Không lẽ y giúp người đến như vậy nồi nấng phụng dưỡng mẫu thân của ngươi như vậy, mà ngươi nỡ nhận tâm giết y ư. Quảng Vũ Mây Đáp, trẫm lại không biết điều đó, có điều uy tín nghiêm sơn lớn quá, nếu thả ra để y tiêu sao, thì chúng nhân thiên hạ chê trách trẫm. sau này còn ai dám về nhà hắn mà ra sức nữa, vì vậy trẫm giữ y lại, để tìm ra một tội hầu cách trước y. Đào Ký mới cười nhạt, có khó chi, người cái tội y giết đại thần là đủ rồi, y chả từng nói thế là gì. Y nhất tâm hy sinh cho ngươi, giết tư đổ tư không thuộc vây cánh của Thái Hậu, giúp ngươi để cho ngươi có thể cách chức y. Quang vũ Ngẩn người ra, vì khi Nghiêm Sơn giết tư đổ tư không trước mặt y, để y có cớ cách chức Nghiêm Sơn là điều cực kỳ bí mật, không hiểu sao Đào Kỳ cũng biết được. Đào Kỳ nói tiếp, điều thứ hai là trả lĩnh nam cho người lĩnh nam, bắc của hắn, nam của Việt, đời đời không xâm phạm nhau, đất trùng nguyên rộng lắm, ngươi còn chiếm thêm lĩnh nam để làm gì. Quang Vũ lát đầu nói, Cửu Trần Nhật Nam, Giao Chỉ thì trả được, còn Nam Hải, Tượng Quận, Quế Lâm đã đất Trung Nguyên Tử Lông, dân ở đó đã là dân Hán, không trả về lĩnh Nam được nữa. Trần Công Minh quát lên, Người Hán chiếm đất cai trị các dân khác thì được, thì người Việt không cai trị dân Hán trên đất Việt được sao? Quang Vũ vẫn hoàn cố, chúng ta là Trung Nguyên, các dân khác phải cúi đầu thần phục, ai chống lại sẽ bị trừng trị. Trần Công Minh nhảy trồm lên chửi tục, Đỡ mờ mày chứ, người Hán cũng là người, nhưng người khác cũng là người. Tại sao các xứ khác phải tuân phục Trung Nguyên, mà Trung Nguyên không tuân phục các xứ khác? Ông nói với Đào Kỳ, Đào Tam lang đây là tên Hán con, tổ tiên nhà Y nhiều đời tự hậm hĩnh cho rằng họ lưu mới là thiền tử. Thiền tử cái con đĩ mẹ mày, tổ tiên mày lưu bằng xuất thần bán thịt, vù lại, vằn rốt, vũ nát, gặp thời mà linh nghiệp lớn. Mẹ mày xuất thần đĩ điếm, đẻ ra mày, vinh sự gì mà mày tự kêu? Đợt hôm nay, ông bố cố nội của mẹ mày thử quét hai cái mắt, cắt lưỡi của mày, chặt hai chân hai tay của mày, để mạng thái hậu lập ấu quân khác lên cho mày biết thật. Ông rút kiếm đưa lên, ánh thép lấp loáng. Đào Kỳ biết ông chỉ dọa Quang Vũ, nên để cho ông tự do. Quang Vũ sợ quá, vãi đái ra, vãi phần ra ngoài quận Đào Kỳ thấy thối hoảng hoắc lên, đẩy y ra, chẳng nói tiếp. Điều thứ ba, phải để cho lĩnh nam yên. Nếu người cất quần đánh lĩnh nam lập tức. Ta tìm đến mà giết ngươi. Ta nói cho ngươi biết, võ công ta cao cấp ngàn lần vệ sĩ của ngươi. Ta muốn giết ngươi, lúc nào mà chẳng được. Ngươi hãy coi đây. Chẳng hít một hơi, vận đổ bời thành công lực vào tay, phát chiều ác ngưu nàn độ trong phục ngưu thần trưởng Là chiêu dũng mãnh nhất, đánh thẳng vào chiếc long sàng. Vì chàng vẫn âm kình, không có tiếng động. Khi chàng đánh xuống xong, chiếc long sàng bằng gỗ cứng như vậy mà vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Và lúc đó có tiếng trường trống từ xa vọng lại có tiếng người lên cầu thang rồi có tiếng cùng nữ thưa muôn tàu bệ hạ tần vương lưu nghi tư đồ đậu dung thỉnh bệ hạ lầm triều khẩn cấp quang vũ chỉ ra phía cầu thang có việc khẩn cấp các đại thần đánh chuồng trống thỉnh trẫm thiết triều đào kỳ bây giờ chụp du thúy nham tung cho tiên yên nữ hiệp rồi nói sư bá cần đem người này đi gặp hàn tú anh nếu để ở đây e không toàn tánh mạng cứ tuy nhằm hướng quang Vũ lại thụt xuống đất, bệ hạ, tiểu tỷ sống với Hàn Thái hậu từ nhỏ, khi biết Hàn Thái hậu bị Mã Vương phi hại như vậy, thần thiếp cắn răng chịu đựng, từ đó đêm đêm thần thiếp thường khóc thầm, thương nhớ Hàn Thái hậu, bây giờ dù tan xương nát thịt mà được gặp lại người, tiểu tỷ cũng vui lòng. Bệ hạ ơi, nguồn gốc thân xác con người là cha là mẹ sinh cha. con người quên cha quên mẹ thì là loài cầm thú, chứ không còn là con người nữa. Bệ hạ mau đi đón hẳn Thái hậu về kinh phụng dưỡng cho phải đạo nghĩa. Đạo kỳ đến bên tường quy nắm tay nàng rồi nói Trong trận đánh đăng châu, anh tìm em khắp nơi mà không gặp. Anh nghĩ rằng em chết rồi khóc hết nước mắt. Anh đành ra sông tế vọng. Không ngờ em vẫn còn sống trên thế gian. Hôm nay gặp em ở đây. Anh muốn cứu em ra. Em hãy đi với anh. Tường quy cúi đầu xuống mà khóc. Duyên đã giữa anh và em như vậy là hết rồi. Em lấy trường Bình Đức thì đã làm một mỹ châu thôi đã làm bị châu thì làm bị châu luôn hoàng thượng đã phong em làm tây cung quý phi anh đi đi đào kỳ tuyệt không ngờ tường quy lại nói thế chẳng nhìn thằng chờ cho tiên điên nữ hiệp trần công minh đi rồi đào kỳ nhỏ nhẹ với quang vũ hoàng thượng nhớ rằng hiện phe cánh mã thái hậu rất lớn có thể cuộc thiết triều này là do vây cánh mã thái hậu xếp đặt ngũ vương thần kiếm và tôi có thể giúp hoàng thượng chúng tôi xin ở lại hộ vệ cho hoàng thượng thiết triều nếu vây cánh của mã thái hậu định làm gì chúng tôi giết chúng trước. Quang vũ thấy Đào Kỳ nói đúng, im vào quần áo rồi đi cùng Đào Kỳ ngũ vương thần kiếm xuống đầu. Các thị vệ thái giám cùng nữ thấy Quang vũ cùng sáu người lạ mặt đi xuống, chúng không hiểu chuyện gì. Quang vũ hướng về phía điện vị ương đi tới. Trước điện giáp sĩ canh phòng nghiêm mật, quần thần văn võ đứng thành hai hàng, áo mão chỉnh tề. Các quan nhất loạt quỳ cúi cúi đầu tung hô vạn tuế. Quang vũ vẫy tay nói cổng biện lễ. Các quan mới đứng dậy họ ngạc nhiên khi thấy đào kỳ ngũ phương thần kiếm theo quang vũ trên nhau hai bên mà phía sau ngai vàng đứng luật nhà hán cấm tất cả bá quan dù hoàng thân quốc thích cũng không được mang vũ khí vào triều kiến mà họ thấy đào kỳ ngũ vương thần kiếm đều đeo bảo kiếm bên cạnh vua thì không hiểu gì cả một người áo mão vương ra, bước ra quỳ tâu thần tần vương lưu nghi trọng trấn trường an xin kính cẩn cúi tâu để hoàng thượng biết người lĩnh nam theo kim sơn tùng trinh làm phản họ quay giáo giúp thục nên chỉ một tháng thuộc chiếm lại hết các thành trì đã mất còn lấy luôn hán trung chiến quận tình châu của tà nữa hiện phục bà tướng quân mã viện sau khi đại tướng quân Ngô hán đại tư mã đặng vũ tự trói mình về triều kiến bệ hạ để chịu tội quang vũ liếc nhìn đào kỳ hỏi làm sao họ có thể làm như vậy được ngô hán đặng vũ cầm trọng binh trong tay tại sao lại bại trận đến chỉ còn người không triệu họ vào cho trẫm hỏi đặng vũ mã viện ngô hán tự trói mình Từ ngoài bước vào phủ phục trước điện và tâu rằng. Bọn thần bất tài bị mắc mưu của giặc. Chỉ còn người không về phục mệnh. Xin bệ hạ ban cho được chết. Quang Vũ ngơ ngác hỏi. Sự thể thành ra như thế nào? quan tư đồ đậu dung cất tiếng tâu. Không biết tại sao đêm hôm bệ hạ bắt giam ghiêm sơn. Người lĩnh Nam biết được. Hôm sau họ đón đường giết sạch sứ giả. Rồi quân sư Vương Dung dùng binh phủ của lĩnh Nam Vương triệu hồi Ngô Hán cùng các tướng về. Ngô Hán bị bệnh không về các tướng về thì bị bắt hết, họ đầu hàng thuộc cả, còn đặng vũ mã viện bị trương dị dùng bình phủ lĩnh nam vương, truyền rằng bình thuộc xong giao bình quyền cho nàng. mã viện về trường an triều kiến hoàng thượng lĩnh chức tây đường thứ sử, đặng vũ về trấn giữ lạc dương, trong khi hoàng thượng ở trường an, trương dị lại dùng binh phủ truyền chỉ lùi binh về kinh châu, các thứ sử thái thú ra đón bị bắt hết cả. vì vậy chỉ trong một tháng, thuộc đoạt lại thành trì đã mất, còn chiếm thêm kinh châu và hán trung tần vương lưu nghi các tiếng tâu người lĩnh nam hợp với thục làm phản họ chia quân làm ba đạo đạo lĩnh nam trở về chiếm tượng quận rồi sau đó làm phản chiếm hết sáu quận lĩnh nam đạo kinh châu chiếm kinh châu đánh ngược lên nam dương tiến về lạc dương đạo hán trung xuất làm ba đường Thiền thủy phù phong tý ngọ tiến đánh trường an quảng vũ mới chuyển vậy là đội ở triều đình cách chức nghiêm sơn mà không cho ngựa lưu tình kịp thời truyền lệnh nên các tướng không biết không thể trách các tướng được nghiêm sơn trị binh rất nghiêm y lại vốn là người thân của ta y nói gì đâu ai dám không tin hơn nữa nam nữ quân sư là chỗ xưng vội sư huynh với y họ nói gì các tướng vẫn tưởng nghiêm sơn nói bây giờ triều đình hỏa tốc cho ngựa lưu tinh đi khắp đời đoàn báo tin lĩnh Đàm vương đã hồi triều phục mệnh không còn cầm quân nữa các đời chỉ nghe lệnh của triều đình mà thôi đào kỳ Tế quang vũ nói vậy biết y sợ hãi không dám công bố cách chức nghiêm sơn còn muốn chàng điều đình với lĩnh nam mã viện tàu đạo quân kinh châu chiếm xong lình lăng trưởng xa, đang đánh tên nam dương đạo này do công tôn thiệu chỉ huy tước của y là trưởng sa phương còn đạo thiên thủy do xa kỳ đại tướng quân nhiệm mãng chỉ huy đã đánh được thiên thủy chiếm kỳ sơn từ hôm qua đạo theo tả cốc tiến ra do tề vương tạ phong chỉ huy đánh được phù phong mi thành thay thúc phù phong là đô dương đã đem năm vạn binh mà giao cho thục đô dương là em kết nghĩa với nghiêm sơn quảng vũ tề dại người trên ngai vàng Chuyển chỉ trẫm rào cho tần vương thông lĩnh ngô hán mã viện hãy đầy đuôi giặc ở trường an ra lệnh cho mặt nam dương cố thủ còn đặng vũ móc về cầm quân bảo vệ lạc dương đến đó có điện tiền hiệu ý vào tâu. Tâu hoàng thượng có trình tây đại tướng quân phùng dị và vũ oai đại tướng quân lưu thường xin vào triều kiến Quang vũ hỏi ngô hán xa kỵ đại tướng quân ngô hán mới vừa tâu với trẫm rằng trình tây đại tướng quân phùng dị vũ oai đại tướng quân lưu thường đầu thục Sao bây giờ họ lại trở về nếu bảo lưu đầu hàng giặc thì trẫm còn tin được còn phùng theo trẫm đã lâu trí dũng song toàn đời nào đại hàng giặc triệu tất cả vào đây phùng dĩ lưu thương vào quỳ cuối tùng hồ vạn tuế quang vũ hỏi hai khanh hãy bình thân hãy kể hết sự tình cho trẫm nghe phùng dĩ thấy đào kỳ đeo kiếm đứng sau quang vũ y ngỡ ngàng không biết những gì đã xảy ra y đem hết sự thực tàu lại một lượt từ vụ y tuân theo binh phủ của kim sơn trao thành lại cho người ta bị đánh lừa y giả hàng thục rồi thừa cơ trốn thoát Dọc đường bị đào kỳ bắt y giết trường Bình Đức để thoát thân Phùng dị nói tiếp Xin bệ hạ khẩn cho phòng vệ cẩn thận Có thể nội đêm nay giặc sẽ tấn công thành Nhất là chúng được người lĩnh nam giúp sức Đội thần tượng có thể dẫm nát quân mình Đội thần hổ thần báo Xung vào trận không ai được đổi Đội thần phong đánh quân trên thành Cho quân ngoài leo vào Đội thần hầu vượt kim sơn Dù thành cao mấy cũng leo lên được Còn đội thần xa và thần ngao nữa Quang Vũ hỏi Phùng Sĩ, người ta nói trong đạo quân lĩnh Nam có các cao thủ vô địch Trần Đại Sinh, Đào Kỳ với hai tay kiếm thuật thần sầu quỷ khốc Phật Nguyệt Phương Dung. Bản lĩnh Phật Nguyệt chậm đã thấy đấu với Hoài Nam Vương, Trần Đại Sinh chậm đã thấy mặt nhưng chưa thấy bản lĩnh, vậy bản lĩnh Phật Nguyệt so với Phương Dung thế nào? Phùng Sĩ đáp, Phật Nguyệt chỉ là kiếm thuật danh gia, Phương Dung kiếm thuật ngang với Phật Nguyệt thì đang người văn mô vũ lược tài chính nhất lĩnh Nam tất cả việc hoạch định ba đạo quân đánh thục đều do thị cả giỏi dùng binh như lĩnh nam vương mà còn phải để cho thị làm quân sư y thì là vợ của trấn viễn tướng quân đào kỳ y nói đến đây lướt nhìn đào kỳ chàng nhau mắt chế rượu y rồi đứng lên phùng dị nói tiếp còn bản lĩnh của đào kỳ với các đại phu chỉ nghe nói mà chưa thấy từ hôm vào thục đào kỳ chưa đấu trận nào võ công cao như vương phúc tức phòng bình nam vương đấu ngang tay với hoàng tiểu hoa tức vương phi lĩnh nam vương phi còn trần đại sinh thì ông là bạn với thiên sơn lão tiên thái sư phụ của thiên sơn thất hùng đại sinh bản lĩnh cao thầm không biết đâu mà kể ông dám đứng cho diệp bán, triệu quân đánh mà không việc gì ông chưa xuất thủ bao giờ chuyện đứng lượt trận cho hai cháu gái xuất chiêu kỳ cháu thất bại ông nhặt vài viên sỏi bắn ra tướng thục đã bị bại điện quang vũ đã bị đào kỳ vận sức búng trái cây tấn công y y tỏ vẻ đồng ý với phùng dị gật đầu thông cảm lưu thường với tàu trên đường trốn chạy Thận nghe phiêu kỳ đại tướng quân sầm bành trình độ đại tướng quân tế tuân trung làng tướng lai Háp, nhận bật chỉ của thái hậu do so thám bọn lĩnh nam bị bại lộ cả ba đều tuẫn quốc triều đình đông hán trên từ quang vũ xuống đến bọn vệ sĩ điện vị ương đều là kêu lên những tiếng kinh ngạc hoài nam phương chưa biết mặt tào kỳ chẳng đứng bên cạnh quang vũ ông cũng không biết ông hỏi lưu thương bà vì đại tướng quân ấy bị tên bắn chết hay bị thuốc độc vì với bản lĩnh của họ làm gì có người lĩnh nam địch nổi lưu thường mới đáp buồn tâu ba người đang do thám buổi họp giữa đám lĩnh nam và thục nghe trộm được âm mưu tạo phản của họ bị đoàn thần ưng khám phá ra họ bị sáu trăm thần ưng ba trăm thần hộ hai trăm thần ngao bao vây ba người bất thần bắt sống bà nữ tướng lĩnh nam bắt chúng phải mở vòng vây xong khi bà tướng chạy đến đội bành vong bọn lĩnh nam đã thả chăn ra cuốn họ Bà tướng bị bắt nữ tướng hồ đề của lĩnh nam muốn thả ba tướng ra Vì định làm không chịu, họ cử ba người ra đấu với ba tướng, ai thắng sẽ được tha. Trận đấu Tế Tuân dùng đao đấu với Phương Dùng bị bại. Trước đây Tế Tuân với nữ tướng Trần Năng thần thiện với nhau, Trần Năng bằng bó cho y. Nhưng y dùng đao bắt sống nàng làm con tin. Không ngờ Trần Năng võ công cao cường, dùng chỉ pháp xuyên thủng ngực của y, y chết ngay tại chỗ. Mà viện nhíu mày, không tin mà hỏi. Trình lỗ đại tướng quân võ công cái thế, hiện chỉ thua sút có sầm bành phùng dị, mã vũ một chút. Làm sao Trần Năng dùng chỉ được bắn chết y được? Trên đời, làm gì có thứ võ công dùng ngón tay xuyên thủng áo giáp tinh ngực của người ta? Phùng dị chỉ đào kỳ nói. Hiện diện tại đây có trình viễn đại tướng quân đào kỳ, sư thúc của Trần Năng, để đào tướng quân trả lời cho. Bây giờ triều đình mới nhìn đào kỳ. Đào kỳ vận khí vào đan điền truyền qua đốc mạch, dẫn vào thủ dương bình đại trưởng kinh, vào huyệt trương dương, hướng vào mã viện phóng một chỉ véo một tiếng chiếc mũ bằng thép đội trên đầu của mã bay ra xa đến hơn một trượng trúng vào chiếc cột đá kêu đánh choang một cái chiếc mũ bẹp rúm lại ba viện kinh hoàng la lên một tiếng ra dấu cho mọi người im lặng quang vũ mới hỏi tiếp còn trung lang tướng lại hát tại sao lại bị giết lưu Thường mới đáp trung lang tướng quân thấy trình liệu đại tướng quân bị giết liền tấn công trần đang trả thù hai người đấu với nhau một lúc thì rơi xuống hồ hồ đóng thành băng họ rơi mạnh quá Bằng vỡ tan, hai người chìm xuống đáy Đặt sau thấy Trần Đăng túm đầu Lai Háp mang lên Lai Háp gần như chết lạnh Trần Đại Sinh đang hút thuốc Ông thấy vậy thì búng tàn thuốc trúng vào trán của Lai Háp Lai Háp tỉnh dậy Nhưng vẫn không đi được Sau đó phiêu kỳ đại tướng quân sầm bành Đối với trình viễn đại tướng quân đào kỳ Bành bị đào đánh cho một trường Vỡ làm năm sáu mạnh Chết thảm thiết vô cùng Quang Vũ hỏi phùng dị Hắn có bà đại tướng cao thủ lật sầm bành Mã Vũ và nhà ngươi, nhà ngươi đã thử rước với Trần Đại Sinh và Đào Kỳ chưa? Phùng dĩ lắc đầu, hạ thần chưa có dịp. Mã viện đưa mắt nhìn Đào Kỳ và ngũ phương thần kiếm lòng đầy nghi hoặc. Vì đêm hôm trước, y được hầu nhân đăng trong một chỉ của Thái Hậu, dặn phải bắt hết những người Việt ở trên đường đến Trường An. Vì nghi là người của Hàn Thu Anh cử đến gặp Hoàng Vũ. Y cùng tường dương cửu hùng đại chiến viên ngũ phương thần kiếm bao phen. Cuối cùng đô dương xuất hiện, mượn uy nghiêm sơn giết sứ giả. Mã viện phải chịu. Bây giờ lại này ra vụ Nghiêm Sơn bị giam lâu ngày. Mã bị lừa để mất Kinh Châu. Ý thấy Đào Kỳ cùng với cụ Phương Thần Kiếm đứng sau đường Quang Vũ là tại vì sao? Những gì đã xảy ra như thế này? Ý biết Đào Kỳ là người được Nghiêm Sơn sủng ái nhất trong đám sư huynh sư đệ theo nghiêm tùng trinh. Võ công Đào Kỳ cực kỳ cao thâm. Trong lòng của Ý đầy nghi vấn. Phải chăng Quang Vũ đã biết mọi chuyện về Mã Thái Hậu? Nếu biết Tại sao quang Vũ không nhân vụ bị mất Kinh Châu mà xử tử y? Y đứng trong võ ban, lấm nét nhìn đào kỳ. Bông Hoàng Kiếm bước ra chắp tay phái Quảng Vũ rồi nói, Anh em chúng tôi là Ngũ phương Thần Kiếm, xin Hoàng thượng cho hỏi phục bà tướng quân mấy câu. Quần thần nghe đến Ngũ Vương Thần Kiếm thì giật bắn người mà kêu lên, Úi cha, úi cha! Tần Vương lưu nghi chắp tay hỏi, Nằm vì đây có phải người đã giết chết phiều kỵ đại tướng quân của vương mãng? Một đêm đánh chiếm lại Trường An, Lâm Đồng, Đồng Quan thời tiền Đế không. Hoàng Kiếm cẩn đầu đáp, vương già nhớ dài lắm nhỉ. Hoài Nam Vương cất tiếng hỏi. tiểu Vương lúc đó ở Quang Trung, nghe tin bát tuấn của vương mãng võ công kinh người, thế mà một trận bình ngũ hiệp giết sạch, cùng dân chúng đổi giày trên một giải sông vị, từ Thiên Thủy Tây Phú thành Trường An, Lâm Đồng, Đồng Quan. Sau vụ đó, canh thủy thiên tử phòng công tước năm vị đều từ chối muốn hạc nội minh ngàn vì vậy tiên đế có ban cho nam vị thành thượng phường bảo kiếm lệnh truyền cho thiên hạ thay cườm cũng như thay thiên tử trên từ thiên tử dưới đến tư dần đều phải tuân theo Vũ vương thần kiếm được quyền thượng trạm hồn quân hạ trạm gian thần không biết hôm nay nam vị về triều có chuyện gì sĩ kiếm bước ra trước hỏi tôi muốn hỏi phụ bà tướng quân một vài câu mà viện biết tình thế nguy hiểm y bước ra chắp tay nói tiểu tướng xin chờ lại sĩ kiếm gằn từng tiếng Cách đây ba ngày, chúng ta đang trên đường về Trường An, triều kiến thiên tử, tâu khẩn cấp về việc người lĩnh Nam trở mặt tiên đánh các nơi. Giữa đường ta gặp ngươi, ngươi một bực nói đã bình xong thục, ngươi sắp được phong tước công, trấn thủ lương châu. Chuyện người mặc ngươi, thì sao giả mật chỉ của Thái Hậu rồi cho tướng sĩ vậy bắt bọn ta? Ta đã đưa thượng phường bảo kiếm ra, ngươi còn bảo là kiếm giả. người nhất định phải bắt ta về Lạc Dương cho Thái Hậu. Ta bảo cần triều kiến hoàng thượng trước. Như vậy là ngươi làm phản cố tình giao kinh châu cho giặc là một tội. thấy thượng phường bảo kiếm mà còn vô phép là hai tội. Cản trở ta cao cấp báo cử mật là ba tội. Ngươi hãy trả lời cho ổn. Nếu không ta lấy đầu ngươi ngay tại ngày hôm nay. Ma viện nghe nói hồn phì phách tán. Y chưa biết trả lời sao. Thì từ phía ngoài pháo nổ liên hồi. quân rào dậy đất. chống thúc rung động mặt thành. Một đã sau võ tướng quỷ tâu. Một đầu hoàng thượng. Không biết quần thục từ đâu đến bất thình lình bao vây trường an. Các tướng đã điều động quần sĩ lên trấn dự bốn cửa chặt nghiêm. Xin Hoàng thượng định liệu. Tần Vương nói với ngũ phường thần kiếm. Tôi bã viện xin thần kiếm để đó. Chúng ta màu màu ra xem giặc từ đầu đến. Tình hình ra sao đã? Đào Kỳ nói với ngũ phường thần kiếm. Các vị cùng tôi bảo giá Hoàng thượng ra cửa nam quan sát tình hình. Bây giờ trong thành tướng sĩ thức dậy người ngựa phi rầm rập tiến ra phòng thủ. Tần Vương là vai chú họ Quảng Vũ trấn thủ Trường An. Ông dụng binh rất giỏi, tính tình khoan hòa, được lòng tướng sĩ. Trong thành Trường An đã có 5 vạn quân bộ và một vạn quân kỵ do Thứ Sử Trường An là vũ kỵ đại tướng quân Tạ Thành Bình chỉ huy. Khi Quảng Vũ tới đây mang theo 8 vạn bộ binh, hai vạn kỵ binh đều đã cấm quân do đội giám thống lĩnh cấm quân Ngô Lường, tức diện thọ đình hầu thống lĩnh. Tạ Thành Bình có trong tay 6 vạn binh, nhưng thành Trường An quá rộng lớn. Sóc vạn binh không thể trải ra giữ thành. Ý đến trước Tần Vương mà hỏi. Vương ra, rằng bên ngoài bao vây đông quá, chúng ta phải đốt phòng hỏa đài cho quân từ vị Nam về cứu viện. Nguyện bình được Tần Vương tại Trường An có 10 vạn. 5 vạn đóng trong thành, 5 vạn đóng ở vị Nam làm thế ỷ dốc. Ngoài ra còn có 5 vạn nữa đóng ở Phủ Phong. Nhưng thái thú Phủ Phong là đô dương đã đem số quân đó rào cho thục mất rồi. Tần Vương lưu nghì lắc đầu nói. Chưa cần sủng tới, rằng đến bất thần thế này, chắc do hàng tí ngọ đã tiến ra rồi nếu như ta kéo quân vị an về thì khi quân thục từ tà dốc mà phù thành thiên thủy kéo tới thì chỉ có chết mà thôi ông quay lại nói với ngô lương nội giám thống lĩnh cấm quân người chìm bảy vạn cấm quân ra làm bốn bảo vệ bốn cửa thành đi ngô lương đi điều quân tiền. tần vương lưu nghi tiếp tục nói xa kỳ đèn tương quân gồ hán trấn cửa bắc phục bản tương quân mã viện cửa nam thống lĩnh cấm quân gồ Lương trấn cửa đông vũ kỷ đại tướng quân, Thứ sử Trường An trấn cửa Tây, Hoài Nam Vương và ta bảo vệ hoàng thượng, chúng ta mau ra phía Nam xem tình hình quân sạc thế nào. Quân sĩ Trường An và cấm quân là những quân đội tinh nhuệ bậc nhất thời bấy giờ. Giáp Sĩ liền lên mặt hành, gươm đào sáng loáng đề phòng, còn kỵ binh thì đi đi lại lại đề phòng ứng cứu các nơi. Đào Kỳ thẩm nghĩ, Ngũ Phương Thần Kiếm hiện trùng lập giữa lĩnh Nam và Quang Vũ, dường như họ không ưa thục, Đạo quân thuộc tự ngọ tiến ra. Do công tôn tư điều khiển, có sự thúc đình công thắng, theo giúp với đội thần ưng, thần phong. Thái tử công tôn tư võ công cao, giỏi dụng binh, nhưng với năm vạn binh, làm thế nào y dám đánh Trường An? So sánh lực lượng trong thành, có tới 15 vạn quân, đã gấp 3 lần y. Theo bình pháp, một thủ phải 10 mới công được. Với 15 vạn binh hắn, thuộc phải có 150 vạn binh, hãy công thành. Không hiểu sao công tôn tư lại làm thế, chắc y còn thích của y, chứ không phải làm điều đâu quang vũ tới cửa nam tướng sĩ thay hoàng đế tùng hồ vạn tuế quang vũ lên mặt thành nhìn xuống quân thuộc hàng cũ chỉnh tề thấp thoáng trong ánh đuốc một tướng trẻ cưỡi ngựa đứng hàng đầu hướng lên mặt thành gọi lớn lưu tú ra đây nói chuyện với ta quang vũ cầm roi chỉ xuống có phải ngươi là công tôn tư không chẳng ngươi trước chẳng ăn lộc của triều đình nay sao không quy thuận lại cao quân tới đây phạm giá bình lực của người được làm bao mà dám động hành công tuần từ chị quang vũ nói lưu tú người sát hại công thần anh hùng thiên hạ nổi lên tru diệt ngươi lĩnh nam vương cùng anh hùng lĩnh nam vì ngươi mà xuất mã khi sắp thành công người bắt giảm lĩnh nam vương cho nên anh hùng lĩnh nam cùng chúng ta liên hợp trừ một bạo chúa cho thiên hạ để ta cho ngươi nhìn một người một tướng từ sau phình cựa ra hướng lên thành hồ lớn an viễn tướng quân an thọ đình hầu chu á dũng muốn nói chuyện với lưu tú quang vũ thất kinh hỏi ngươi chẳng phải là tiền tướng quân chủ Á Dũng, dòng dõi trung thần chủ Á Phu của bản triều đó ư, tại sao ngươi lại phản tà theo thục? Chủ Á Dũng nói, ta có lập công bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bằng lĩnh Nam Vương. Thế mà khi sự vừa thành, người bắt trước tổ tiên của ngươi là Lưu Bang, bắt giảm lĩnh Nam Vương. Vì vậy ta theo thục trừ diệt một bạo chúa mà thôi. Quang Phú bảo các tướng, chúng ta đi thăm các cửa thành khác. Quang Phú xuống mặt thành cùng các tướng đi khắp bốn cửa thành, quan sát. Thế bình thục không có nhiều nhưng không hiểu sao chúng dám vây thành như vậy ngô hán góp ý công tôn tư là người dụng binh giỏi nhất của đất thục thần bị bại nhiều lần về tay y y ít quân mà dám bao vây trường an chắc đã có mưu kế gì đấy chứ không phải làm điều đâu tần vương lưu nghi lại bàn tiếp chúng ta cứ để chúng vây thành đợi trời sáng sẽ định hiệu trời tờ mờ sáng lại thấy ngoài thành pháo lệnh nổ liên hồi quân rào dậy đất chống thúc khẩn cấp một võ quan vào báo Thục trên làm ba đạo kéo tới đạo thứ nhất từ phủ phòng bình sĩ đều là bình hắn, đạo thứ nhì từ thiên thủy kéo tới đạo này do phiêu kỳ tướng quân Thục là nhiệm mãng chỉ huy đạo thứ ba do tề vương tạ phong từ ngã tà dốc tiến ra quân sĩ các đạo lên tới 30 vạn người hoài Nam vương với bạn như vậy quân số giặc đồng bằng chúng ta hiện tần vương có 10 vạn mất ở phủ Phòng 5 vạn còn năm vạn cấm quân hai mươi vạn chúng ta có hai mươi vạn Bây giờ chúng ta mở cửa thành ra đại chiến một trận, số nhân đó cử người ra trấn thủ lâm đồng, vị quan, đồng quan cho vững. Nếu không, chúng ta mất đường về Lạc Dương. Hoàng Vũ quyết định, cho quân sĩ nghỉ ngơi ăn cơm trưa xong, sẽ xuất cửa tầy đánh giặc. Trong khi đó, Hoài Nam Vương vượt cửa đồng, đem quân ở vị Nam trải ra trấn thủ đồng quan, lâm đồng, cần giữ vững thành trì không để tham chiến. Kể từ lúc quang Vũ rời Điện Vị Ương, bị Đào Kỳ luôn ở sát, ý mới nghĩ kẻ họa mã thái hậu chưa biết có thực hay không nhưng đào kỳ đã kẻ họa ngay trước mắt ngũ phường thần kiếm tuy cắt khe thật, nhưng vẫn là người hán ta phải tìm cách trừ đào kỳ đã kể từ lúc quang vũ rời điện vị ương bị đào kỳ luôn ở sát y chợt nghĩ được một kế nói với quần thần đây là trình viễn tướng quân đào kỳ người lĩnh nam tướng quân chỉ huy đạo lĩnh nam tiến vào thành đô đầu tiên vậy trẫm phong tướng quân là hán trung vương an độc suốt một giải đất ích châu chúng ta hiện có một anh hùng vô địch Con sợ gì công Tôn thuật. Vũ kỳ đại tướng quân Tạ Thanh Bình mới tâu. Hoàng thượng phong đạo tướng quân làm Hán Trung vương do lời hứa, ai vào thành đô trước được làm chỗ ích châu. Con dạy rằng Hán Trung vương là anh hùng vô địch, thần quyết không phục. Hán có phiêu kỳ đại tướng quân sầm bành, bổ độ đại tướng quân Mã Vũ, Trình gì đại tướng quân phùng dị, diền Thọ đình Hầu Ngô Lương và Thận. Việc Đào Vương gia giết sầm tướng quân thần không có tin. Bạch Kiếm vốn có cảm tình với Đào Kỳ, Ông mới nói, được, có gì khó đâu, người muốn kiết thức võ công của đảo phường xa thì cũng dễ thôi. Quảng Phú muốn thoát ách đảo kỳ bằng ngũ phường thần kiếm, y mới nghĩ, ta bày ra cuộc đấu võ, mượn tài võ sĩ giết chúng, sĩ dần thiền hạ không dị nghị ta được nữa. Quảng Phú nói với đảo kỳ, trước đây lĩnh Nam Vương thượng biểu tấu rằng, đào tướng quân vũ dũng trùm lĩnh Nam, những anh hùng như Phong Châu Sông Quái, Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết, lê đạo sinh đều bị thua dưới tay đào tướng quân hôm nay trâm muốn được kiến thức võ công của đào tướng quân hoàng kiếm rất cảm tình với đào kỳ y sợ đào kỳ không biết tạ thanh minh giới thiệu vũ kỳ đại tướng quân lĩnh chức trường an thứ sử người là một đệ nhất cao thủ quang trung trước đây từ lĩnh nam phương cho đến phục bà tướng quân đều không phải là đối thủ của người vì vậy đào tiểu hữu phải cẩn thận đào kỳ cất tiếng nói tạ thứ sử muốn đấu với văn hay đấu với võ hay đấu bình thư kế sách đây tạ Thành bình mới hỏi đào vương gia cũng học cả văn nữa sao đào kỳ cười phàm kẻ làm tướng văn võ phải thông trên thòng thiền văn dưới thòng địa lý Sự kia y doãn giúp vua thành thang thái công giúp vua văn vương hàn tín giúp cao tổ đều tài kiêm văn võ cả ta há thù họ sao người hán coi y doãn chu công khương thái công là những vị thần không ai có thể so sánh thế mà đào kỳ tự ví như vậy khiến quần thần ngơ ngác nhìn nhau Tạ Thành mình mới nói, tiểu tướng xin được đấu trưởng với đảo vương gia vậy. Bài kiếm có rất nhiều làm bưu trí, chàng nói nhỏ với đạo kỳ. Quần thần ở đây được Mã Thái Hậu bùa chuộc, chống lĩnh Nam Vương. Hôm trước tuy trường dị thắng trường linh, vật nguyệt, thắng hoại Nam Vương, dường như họ vẫn chưa phục. Hồi ấy Tạ Thành mình thì vắng, chưa có dịp kiến thức võ công lĩnh Nam, in nổi tiếng cao thủ vùng Quang Trung, trường đực của y kỳ diệu vô song đào kỳ cảm ơn bài kiếm bước ra sân rộng chắp tay đứng trong khi cũ phương thần kiếm đứng quanh quang vụ bảo vệ đào kỳ thầm nghĩ nếu mình không đập cho bọn thảy tan xương nát thịt e rằng chúng còn lôi thôi với mình nhiều ta giết tiền này để cho chúng kiếp đảm mới xong trước đây nghiêm đại ca tổ chức đại hội tây hồ đem anh hùng lĩnh nam sang đấu võ với võ đâm trùng nguyên sau vì đại ca được phong vương toàn quyền quyết định mới bỏ đi vụ đó hôm rồi tuy trương nhị phật nguyệt tuy có thắng trường linh với hoài nam vương Xong bọn này chưa có phục Được, ta cho bọn y biết Tạ Thành Bì hít trần khí Bước chéo sang phải Vung trường đánh thẳng vào mặt Đào Kỳ Trường của y bao hàm khí dương cương cực mạnh Đào Kỳ thấy trường này mạnh hơn Phòng châu sòng quái Đức Hiệp Nhưng kém lời đạo sinh một chút Hèn chi y dám thách chàng đấu là phải Đào Kỳ không đỡ Bước xéo về bên phải tránh trường của y Tạ Thanh Binh đảo trường Biến thành một chiều khác Chụp từ trên đầu xuống Đào Kỳ nhảy lui về sau vọt người lên không tránh Mà Tạ Thanh Minh đánh hụt Trường đập xuống nền điện vị ương Thành một tiếng bụng khá lớn Khiến cho các quan văn trọng điện ngạt thở Hoài Nam Vương kêu lên Các quan thần lui lại mau Nếu như không trường lực ép đến nổ lồng ngực mà chết Vừa rồi Quang Vũ Cũng bị trường lực ép làm cho choáng vắng Hoàng kiếm bài kiếm Đồng thời xuất trường hóa giải áp lực y mới thở được Tạ Thanh Minh để vung trường từ dưới đánh lên Và từ trên đánh xuống một chiều. Đào Kỳ vẫn không trả đòn, thấp thoáng một cái, Vương vọt ra phía sau y, khoanh tay đứng nhìn. Tạ Thanh Minh thất kinh nghĩ, cái tên họ đào khinh công đến trình độ như thế này, quả thực ta chưa từng thấy bao giờ. Vừa rồi Đào Kỳ dùng khinh công phái long biên, lấy màu làm căn bản. Tạ Thanh Minh nhìn không ra, vườn đã di chuyển như thế nào. Để cho Tạ Thanh Minh ngừng lại, Vương mới nói, tôi từ Đĩnh Nam lên đây là khách, còn vũ kỵ đại tướng quân là chủ, tôi nhường gợi ba chiêu, người lớn tuổi hơn tôi. Ba chiều sau tôi chỉ đỡ mà không phản công. Từ chiều thứ bảy tôi mới phản công. Thôi, người tấn công nữa đi. Thái độ của Đào Kỳ không coi Tạ Thanh Minh vào đâu, khiến cho y nổi cáo. Y sử dụng một trường pháp cực kỳ quái gì, trường vượng đánh ra đã thấy bụi thanh rất khó chịu. Đào Kỳ biết đó là độc trưởng. người nào bị đánh trúng không còn đất sống. Vượng thấy trường này có bụi tanh giống trường của Trần Lự đánh vào tiên yên nữ hiệp, song công lực của Tạ Thanh Minh mạnh hơn nhiều. Vượng biết, khi hai trưởng đối nhau công lực vương mạnh hơn thì tạ thanh minh bị độc chất chạy ngược vào người và chết còn công lực bằng nhau vương sẽ bị trúng độc ở bên cạnh nghiêm sơn nhiều năm vương biết khá nhiều về võ công trung nguyên ngày nọ các đại phu kể xích mì xuất thần tử phái trường bạch kết huynh đệ với lưu huyền tức cảnh thủy hoàng đế lý điệt chu huy sau cảnh thủy phong lý điệt làm tư đồ tức tấn công chu huy tức là tư không tức là ngụy công xích mì làm tư má tức là sợ công Xích Mị thấy Hoàng hậu Cảnh Thủy đem lòng say đắm, bèn giết Hoàng đế cùng quỷ công tấn công. Sau khi xích Mị chết rồi, các cào thủ của phái trưởng Bạch bị truy lùng rất gấp, nhưng họ tàn mát khắp nơi ẩn thân. Có điều nội công phái trưởng Bạch cùng nguồn gốc với phái Long Biên, không hiểu sao nội công tạ Thành Bình lại thiên vệ dương cường như vậy. Vương biết nội công ngoại công phái Long Biên chỉ khắc chế võ công trùng nguyên, chứ không khắc chế với võ công lĩnh Nam, còn giữa võ công lĩnh Nam với nhau. Võ công tản viên là bậc nhất. Võ công của cả tạ Thanh Minh thuộc phái trường Bạch, tận có liên hệ với võ công lĩnh Nam. Vương phải dùng võ công tản viên thôi. Trang hít một hơi chân khí dẫn vào đan điện, chuyển ra đốc mạch, dồn ra tủ tham dương kinh, phát chiều thành cừu ư giá trong phùng ngưu thần trưởng Gió lộng ao ao như nước cuốn đổ ra. Trường của chàng chạm vào trường của tạ Thanh Minh, bật thành tiếng kêu lớn tạ Thanh Minh bật đuôi lại đằng sau đến bà bốn bước, còn chàng tiến đến bà coi như không có sự gì. Tạ Thanh Minh dồn chất độc ra trường tấn công đào kỳ. Trong thâm tâm ý tưởng với trường này y dồn độc chất vào người vương sẽ khiến vương đào đớn khóc lóc cầu xin thả mạng. Y được nở mặt nở mày trước hoàng đế. Không ngờ khi hai trường giao nhau y cảm thấy như trời lòng đất lở, khí huyết đảo lộn y côn đén hơi lùi lại hai ba bước mới thoát được. Đào kỳ đỡ một trường của Tạ Thanh Minh thấy mùi tanh hôi khó chịu Vương mới nghĩ cái tên Tạ Thanh Bình thầy Thật ta khả ố, rõ ràng y là người của xích mi, ẩn thân ở đây mưu sự gì ta không rõ. Ta với y không thủ không oán, mà y muốn hại ta thì lạ thật. Ta cứ đỡ trưởng của y, không đẩy chất độc về người y vội. Nếu y biết điều, rút lui thì thôi. Còn không ta sẽ sử dụng phương pháp của các đại phu đẩy chất độc trở lại, cho y tự hại mình mà chết. Ta nên nhớ, Đào Kỳ là con trai Đào Thế Kiệt, một đệ nhất anh hùng lĩnh nam, lấy lượng cả bao dung người làm đầu. Thế nhưng Vương mới có ý tứ đó. Chứ nếu như là Nam Thành Phương Trần Công Minh, ngày trường đầu tiên ông đã đẩy chất độc vào người của họ tạ kia rồi. Tạ Thanh Minh hít một hơi trần khí, đánh một trường nữa. Trường này quái dị vô cùng, giả số kỳ ảo. đào kỳ vẫn bình tĩnh, Vương phát triều trong phòng ngưu thần trưởng là ngưu ngọa ư sơn đỡ. Bùng một tiếng nữa, mùi thanh hội bay khắp kìm đoàn điện. Tạ Thanh Minh thấy đòm đó mắt nổ lên điên hội. y đuổi bốn bước liền, run run nghĩ cái thằng họ đào này công lực quả không tầm thường ý lĩnh của mình hai trưởng độc giỏi lắm lát nữa sẽ kêu cha kêu mẹ van xin tạ thanh minh lại vận trưởng thứ ba đánh ra lần này trưởng lực nhẹ nhàng thu gọn lại gọn như một mũi đao đào kỳ thấy vậy không dám chần chờ vận chiều kình cư quá hại trong cựu trần trưởng pháp ra đỡ vì chiêu này cũng thu nhọn lại như chiêu của tạ thanh minh Bầm một tiếng tạ thanh minh lảo đảo muốn ngã lùi lại đến mười bước Không ai hiểu nguyên do vì sao, chỉ có Đào Kỳ là hiểu, vừa rồi tả thanh minh sử dụng một chiêu thức trung nguyên, đánh vương. Vương dùng võ công cửu chân đánh lại, y bị thất bại ngay. Đào Kỳ để cho y thở rồi nói, Tạ Vũ Kỳ, người chuẩn bị đi, tôi sẽ phản công lại người ba chiêu. Nếu sau ba chiêu này mà người vô sự thì coi như tôi thua. Vương hít một hơi trần khí, vận dương cương vẫn đốc mạch, chuyển cho thủ thiếu dương tam tiểu kinh, áp dụng phương pháp các đại phu tấn công tạ thanh minh vận khí đưa trưởng đỡ khi hai trưởng chạm nhau y mới cảm thấy có điều không ổn ở trong vì bình thường trưởng rộng lớn đầy, y cảm thấy trưởng của đào kỳ như một cái mộc đỡ trưởng của y ở giữa mộc có một tia nhỏ cực mạnh đầm vào bình một tiếng người y bật lên cao đào kỳ tiến lên đánh tiếp một trưởng đó là chiều ác ngưu nàn độ vương vận khí âm nhu từ ngày học trưởng phục ngưu âm rồi vận khí theo kinh mạch đây lần thứ nhì đào kỳ áp dụng Tình lực mạnh như trời lòng đất lở. hai trường gặp nhau bịch một tiếng người tạ thanh minh bay ngang ra xà bấy trưởng rời xuống điện tất cả ba quan văn võ đều lấy làm lạ về trường âm nhu của đào kỳ đánh ra không gió động, làm cho tạ thanh bình lạc bại tạ thanh minh cố gắng đứng dậy y lảo đảo đứng không vững quẹ một tiếng y học ra một búng máu tươi y cố gắng vịn vào đồng liêu đứng dậy y vẫy tay nói hãng trùng vương thần xin phục Đào Kỳ nhảy vèo đến nhấc bổng y lên để giữ điện và quát. Người là người thế nào với xích mi? Nói mau! Tạ Thành Bình mới đáp. Thần chưa từng gặp xích mi, dĩ nhiên không quen biết y. Tiếng quát của Đào Kỳ làm Hoài Nam Vương giật mình. Ông nói. Đào Vương ra nói sao? Tạ Thứ Sử đây là người danh môn tránh phái đâu có liên quan gì đến phán xung. Đào Kỳ cầm tay Tạ Thành Bình đưa cho mọi người coi. Các vị võ học danh gia ở đây đều biết rằng trên thế gian này chỉ có phái trường bạch là biết luyện huyền âm độc trưởng khi sử dụng trưởng mùi tanh hồi bốc ra nồng nặc trường đầu tiên tản thứ sử đánh tôi mùi thành bốc ra các vị đã biết vừa ngừng một lúc rồi nói phạm sử dụng độc trưởng công được phải cao hơn người ta mới dùng được hai trường giao nhau độc khí từ tay y tràn ra người đối phương chỉ sau nửa giờ đối phương đầu đớn chết đi xông lại không thuốc nào chữa được Tần vương lưu nghi mới hỏi tình nghĩa là thế nào đào kính nhắc lại lời của các đại phu Độc trưởng của phái trưởng Bạch gồm có năm nọc, là nọc rắn, nọc rết, nọc bò cạp, nọc nhện và nọc tằm. Mỗi thứ nọc nhập vào một tạng phụ, không có cách nào trục ra. Độc trưởng của tạ thứ sử sử dụng gốc từ phái trưởng Bạch là nơi xuất thân của Xích Mi. Các cao thủ phái này đều theo phò Xích Mi cả. Vương hỏi tạ thanh minh, tạ thứ sử, tạ với người vốn không thủ không oán, tại sao cứ lại dùng độc trưởng hại ta? Đúng ra, khi người đánh chúng ta, bản tay của ta hóa xanh gờ lở. lở. Mà ngược lại, bàn tay của ngươi hóa xanh là nguyên do làm sao. Tạ Thanh Bì đáp, thần cũng không biết nữa. Đào Kỳ cười, giữa người với ta công lực cao thấp cách nhau quá xa. Khi ngươi dùng độc trưởng đánh ta, ba chiều đầu ta chỉ đánh mà không đỡ. Để mở mắt cho ngươi rằng, ngươi kém xa ta. Ngươi không tỉnh ngộ, còn tiếp tục đấu với ta. Ta dùng trưởng đỡ ba trưởng của ngươi. Ngươi đã biết thua, còn tiếp tục đánh. ta tấn công người hai trưởng, một dương một âm. Hai trưởng chạm nhau. Ta để chất độc trở lại ngươi, cho nên tay ngươi hóa xanh. Từ xưa đến giờ, ngươi dùng độc trưởng đánh người ta quá nhiều. Ngươi chưa biết cái đau đớn đó, nó ra làm sao. Bây giờ ngươi tự làm thì người tự lạnh lấy hậu quả, đừng có trách ai sất. Bỗng tạ thành bình kêu ối lên một tiếng rồi rút lên bẩn bật. y biết chất độc bắt đầu phát tác, y mới nản định. Đào vương ra, xin gửi dùng thứ cho tôi. Đào kỳ mới nói, người đánh người thì phải biết chữa chứ. Ta có một người thần bị trúng huyền âm độc trưởng ta cũng không biết cách nào chữa, làm sao mà có thể chữa cho mi đây. Bây giờ thì ta hỏi mi, ngươi trả lời câu này đúng, thì họa may ta cứu được mi. Tạ Thành Bình run bẩn bật, lăn lộn kêu la thảm thiết. Các bản võ ba quan thấy tình trạng của y như vậy cực kỳ là kinh hãi. Đào Ký mới hỏi, Phái trưởng Bạch thiên vệ âm nhu, tại sao người lại biết nội công Dương Cương, người thuộc môn phái nào? Tạ Thành Bình chưa đáp, thì Hoài Nam Vương mới hỏi, Tạ Thành Bình thì rất là ngươi, ta biết ngươi là ai rồi trước đây mấy tháng trong cùng xảy ra mấy vụ án hoàng thái phi tự nhiên bị bệnh đau đớn bài ngày bài đêm lăn lộn khốn khổ rồi mới bị chết các quản thái y không tìm ra nguyên do sau đó lại xảy ra việc trung lang tướng lưu phúc cũng bị bệnh tương tự và chết thì ra tất cả đều do ngươi ngươi là người của xích mi trưởng phục ở trong thành trường an này với mục đích gì tạ Thành minh vẫn lăn lộn dưới đất đều là thảm thiết y cố gắng trả lời không phải tôi làm đó là thái hậu truyền mật chỉ cho tôi làm thái hậu truyền mật chỉ cho tôi ở trường an canh trường tần vương nếu tần vương có ý chống thái hậu phải ra tay giết liền tạ thành bình nói câu này có ba người hiểu rõ nguyên do một là đào kỳ vương biết mã thái hậu đang gây một thế lực bao vây lấy quang vũ giết Hẳn tu anh còn quang vũ hiểu rằng mã thái hậu sai các quan làm nhiều việc riêng tư cho bà ai không theo thì bà sai giết đi hoàng thái phi lưu phúc đều bị thái hậu giết còn mã viện biết rõ nhất Sở dĩ Thái Hậu mua chuộc nhiều cao thủ, cho quan tước, cây uy thế của ngoại thích như vậy, hồi lã Thái Hậu xưa kia cũng y như thế. Hơn bất cứ thời gian nào, đời nhà hắn bọn ngoại thích hoành hành mạnh vô cùng. Ngoại thích tức là bà con dòng họ của hoàng hậu, Thái Hậu. Chúng dựa vào thế lực của đội cung, chèn ép ngay cả vương thân. Ngoại trừ hoàng đế, các chú vua, em vua cũng bị chúng chèn ép và giết hại. Nạn này xảy ra từ thời cao tổ, do lã thái hậu gây ra đầu tiên làm tiền lệ trận mã viện bảo một viên tướng đứng sau y trần lữ người mang tạ thứ sử ra ngoài cho người nhà chạy chữa Đào kỳ nghe tiếng trần lữ biết ngài là người đả thương tiên yên nữ hiệp hôm qua nghe khất đại phu nói vương những tượng trần lữ mai phục trong quân mã viện với mưu đồ gì đây bây giờ thấy việc tạ thành bình vương mới tỉnh ngộ rằng thì ra trần lữ với tạ thành bình cùng là người của mã thái hậu như vậy trần lữ mới thực sự đóng vai trò chính vì vậy vương lạng người ra trước chụp trần nữ trần nữ bản lĩnh đâu phải tầm thường song đào kỳ ra tay thần tốc quá y chưa kịp trở tay đã bị kìm chế ngô đường phóng ra một trưởng đánh vào đầu vương để vương phải buông trần tử ra đào kỳ vung tay trái phóng ra một chiêu trong thiết cảnh phì trưởng của cựu chân đẩy ngô vương lùi trở lại ngô đường là người coi tất cả cấm quân tức vệ sĩ của hoàng cung võ công y cao hơn tạ thanh bình một bậc trường vừa rồi của y phóng ra không sử dụng hết công lực hơn nữa đào kỳ lại sử dụng võ công cửu trần khắc chế với võ công của y nên y phải lùi lại một bước ngô đường quát lên vương ra người không được vô lễ trước mặt hoàng thượng dám ám toán đại thần người màu thả tả quân hiệu ý trần nữ ra đào kỳ để trần nữ xuống nền điện đạp chân lên cực y rồi nói cái tên trần nữ là người của xích mi ta bắt y phải lộ chân tướng ra trước mặt hoàng thượng cho các người coi vâng vận sức xuống chân rồi hỏi trần lữ bao đưa thuốc giải huyền âm thần trưởng ra cứu tạ thành mình nếu không ta sẽ phận kinh lực vào chân người sẽ bị dập nát hết tảng phủ và chết trần lữ bị chân đào kỳ đẻ nặng quá y mới hoảng hồn nói tôi không giữ thuốc giải thuốc giải chỉ có thái hậu mới có thái hậu giữ thuốc giải để những ai bị chúng tôi đánh bị thương người bắt phải cúi đầu tuân phục mới ban cho thuốc giải để mà cứu lấy mạng sống còn nếu không thì để cho tự tìm đến cái chết đào kỳ cười lạt điều này dễ lắm ta hãy đánh người một trưởng, đẩy chất độc vào người như tạ thanh minh xem người có thể nào không tự đem thuốc giải ra không bỗng hai người từ hai phía nhảy ra tấn công đào kỳ đào kỳ nhận ra đó là kiến oai đại tướng quân cảnh yểm bổ lộ đại tướng quân mã vũ kinh lực mạnh gấp bội tạ thanh minh vương không dám coi thường tay trái phát chiêu thành gừu nhập điền dường cường vô cùng tay phải phát chiêu ác ngừu đàn độ âm nhù vô cùng bùng bịch hải tiếng Vương cảm thấy ngạt thở, nhảy lui lại ba bước, trong khi đó cảnh yểm mã vũ cũng bật ngược trở lại, nhanh như chớp tăng cùng chụp lấy Trần Lữ, nhảy ra ngoài điện. Cảnh yểm mã vũ cùng lên tiếng khen gợi đào kỳ, tuyệt tắm võ công tuyệt cao, thật lễ, thật lễ. Sau khi đào kỳ đối trưởng với cảnh yểm mã vũ, vương biết một mình chàng có địch lại tường dương cửu hùng, vương tính kế khác, vương hướng vào hoài Nam Vương mà nói. Vương già Trần Lữ là người của xích mi ẩn đáo trong quân, không biết để làm gì vương gia điều khiển quân mã thiền hạ mong vương gia dạy cho hoài nam vương vẫy trần lữ nói ta quân hiệu ý người bước ra đây cho ta hỏi mấy lời trần lữ từ từ bước ra hoài nam vương hỏi y Hán trùng vương đảo vương gia nói người là người của xích mi sự thực như thế nào người phải khai cho rõ trần lữ chắp tay nói tiểu tướng từ khi theo phục bà tướng quân đến giờ lập nhiều công lao mà lên tiểu tướng không hề biết xích mi và phái trường bạch bao giờ cả mã viện cũng nói tiếp thần thấy hình như những người lĩnh nam có âm mưu chia rẽ giữa ngoại thích với hoàng tộc hắn trung Phương định nói khống cho trần tả hiệu úy xin vương ra sát lại hoài nam vương là người khét cai cát đắng ngoại thích Ngày nghe mã viện nói như vậy ông cho rằng in y nói sóc ông nghiêm nghị nói dù bịa đặt dù vu cáo cũng không thoát khỏi cái lý của nó bạch kiếm là người nhiều mưu trí mấy hôm nay ông bị nhóm mã viện làm nhục bực tức không có chỗ phát tiết nhất là trần lữ võ công không phải là tầm thường chị nghĩ đã đấu với một trong ngũ kiếm ngang tay Bài kiếm đấu với y thấy công lực võ công của y cao hơn ông dường như y tránh né không dùng hết lực chỉ một lần phải đối trưởng với tiền yên tự hiệp y bị dồn vào thế bí mới sử dụng hết công lực khiến cho tiền yên tự hiệp bị trúng phải đọc kịch Bài kiếm nhảy vèo đến phóng trở đánh y thế trưởng cực kỳ quái dị nhắm đỉnh đầu chụp xuống trần nữ vội vàng đưa tay lên đỡ bộ một tiếng cả hai đều lùi lại một mùi tanh hôi từ tay trần lự bốc ra khiến mọi người buồn đôn. Hoài Nam Vương vây hồ, võ sĩ đầu bắt y lại. Trần Lữ Hoàng Kinh nhắm Hoài Nam Vương đánh một trượng. Trưởng Phong Du Hòa ẩn bụi thanh hồi đầu nặng. Hoài Nam Vương cùng tay mà gạt đi. Trần Lữ bỏ ông tấn công Quang Vũ. Hoàng Kiếm bạch kiếm đứng cạnh cùng xuất trưởng tấn công Trần Lữ cứu Quang Vũ. Trần Lữ lặng người đi một cái đến phía sau hai người, tay trái chụp cổ Quang Vũ giờ lên, tay phải để lên đầu y nói. Người bảo bảo tất cả dừng tay. Nếu không, ta nhà độc trưởng, người chết tức thì. Quang phủ quát lên, cả người không được khinh cử vọng động. Tần Vương lưu nghi cất tiếng hỏi, Trần Lữ, người muốn gì, nói ra đi. Trần Lữ nói, đúng như tên loại con đao kỳ nói, ta là sư đệ của xích mi, ta không giúp xích mi làm phản. Thế mà khi xích mi bị hại, quan quân nhà hán truy lùng mặt giết ta, phải qua trăm cái nghìn đắng ta mới thoát chết. Trong khi trốn chạy, ta nghe được một tin. Trần Lữ ngưng một lúc nhìn mã viện nói chính bọn ngoại thích các người lộ cho ta biết trước kia thiên hạ trên đàm bảy nước các nước của cải xúc tích vô hạn sau bảy nước bị tần thủy hoàng cồm thâu của cải thuộc về tần thời tần thủy hoàng vừa vét hết của cải dân chúng các nước xung quanh mang về hàm dương khi tổ tiên nhà hán chiếm hàm dương thì của cải đó lại về nhà hán suốt đời nhà hán các vua đã thụ lĩnh của cải biết bao đời bao nước lại còn nhận đầu tiến cống của các nước xung quanh khò tụn trọng chất khi vương mãng cướp ngôi kho tàng đó lại về vườn mãng cảnh thủy hoàng đế khởi bình đánh vườn mãng người gia xích mi cầm quần giết vườn mãng đoạt lại tất cả kho tàng đó sinh mi cất giấu một nơi rồi xích mi bị bại tấm bản đồ kho tàng nằm trong tay vợ con y vợ con y bị xử tử tấm bản đồ đó hiện ở đâu chúng ta không biết vì vậy chúng ta chia nhau làm quan với hắn để tìm tung tích của kho tàng hoài nam vương mới hỏi thế tạ Thành bình với mi là thế nào tạ Thành bình là em kết nghĩa của xích mi y học võ công phái khác khi cần xích mi y học được phép luyện độc trưởng nghĩa là nội công của y thuộc dương cương độc trưởng lại của phái trưởng bạch chúng ta tần vương nói ngươi phải buông thiền tử ra ngay nếu không chúng ta băm vằm ngươi ra từng mảnh tần vương uổng có tiếng là trí dũng hơn đời mà sao để ngủ quá vậy nếu có người băm vằm ta được thì đã băm vằm rồi bây giờ điều kiện thế này ta thả quang vũ ra xong trước hết y phải ban chỉ thả tạ thanh bình cùng với ta đi quang vũ phải theo ta ra ngoài thành y không được mang quân sĩ theo ngoài thành có sẵn hai con ngựa cùng lương thực cho chúng ta tẩu thoát vậy có ai phản đối giải pháp này không bỗng nhiên một tiếng ầm trên nóc điện ngói gạch cắt bụi bay mịt mờ có hai bóng người nhảy xuống tiếng phụ nữ thành thoát ta phản đối giải pháp của ngươi người còn trên không đã xỉa kiếm tấn công hoài nam vương triều kiếm nhắm giữa cổ vương đầm tới Ông hoàng hốt lộn người đi ba vòng mới tránh khỏi. Người đó lại tấn công Tần Vương, chiều kiếm đâm vào ngực ông. Ông tránh không kịp, lăn tròn dưới đất đến bởi trượng. Người đó lại dùng tầm chiều nữa đẩy lùi cụ Phương Thần Kiếm rồi tấn công Trần nữ Đào Kỳ nghe tiếng nói biết vợ mình. Khi Phương dùng tấn công Tần Vương, Hoài Nam Vương thì Tương Dương thất hùng, Phùng di Mã Viện đồng thời tấn công nàng. Đào Kỳ vẫn âm kình phát điền chiến trường trong phục ngưu Thần trưởng đánh lùi cả bọn. Chính người xuống vào bao phây đào kỳ cất đại phu từ trên nóc điện nhảy xuống ông phóng trưởng tấn công phùng dị mã viện chỉ hai chiều kiếm phương dùng đã đầm trần lữ bị thương ở tay y buông quang vũ xuống phương dùng chụp lấy quang vũ năng xỉa một nhát kiếm trúng trần trần lữ y ngã đàn giữa điện vị ương trong điện vị ương cụ phương thần kiếm mỗi người đấu với một tường dương thất hụng, còn đào kỳ đấu với cảnh yểm mã vũ cụ phương thần kiếm đấu với bọn tường dương một chọi một ngang tay với nhau vì cả hai bên đều là những cao thủ tuyệt hảo của đất trung Việt, còn các đại phu đối với phùng mã ngang tay nhau ông tuy là đệ nhất cao nhân lĩnh nam nhưng võ công con người dù ở đâu cũng vậy chỉ có thể đạt tới tuyệt đỉnh là hết Tùy giữa những cái tuyệt đỉnh đó khó có sự sai biệt nhau Đào kỳ đấu với mã vũ cành yểm cứ mỗi lần vương dùng phục cưu thần trưởng của tản viên thì chân tay rung động khi huyết nhộn nhạo vương biết rằng công lực chúng không kém gì mình một đấu với hai e là khó thắng Khi Văn sử dụng phục cưu thần trưởng ầm dù của vạn tín hầu lý thân thì y như chiếm được thượng phòng đôi chút. Vương tự nghĩ vậy ta thử dùng võ công cửu chân xem thế nào. Vương lùi lại phát chiêu loa thành nguyệt ảnh đánh xuống đầu mã vũ. Mã vũ vùng trưởng đỡ, binh một tiếng người y bật lùi trở lại. Y phải lùi lại bốn năm bước mới đứng vững. đau kỳ tỉnh ngộ thì ra võ công cửu chân các chế võ công vạn tường dương. Vương phát chiêu hai triệu lãng lãng là chiêu thức uy mạnh nhất của cửu chân lớp đầu tiên phát ra trường phong ào ào bình một tiếng cảnh nghiệm bay bổng lên cao đập lưng vào cột điện đào kỳ phát lớp thứ nhì đánh vào mã vũ mã vũ vừa đứng dậy được công được chưa phục hồi bị trúng một trường như vũ bão y bay bổng ra sân điện nằm đứa đừ đào kỳ phát lớp thứ ba lớp này mạnh đến long trời lở đất trúng vào cảnh yểm y bị bay ra sân nằm bên cạnh mã vũ không một cái là hai chiều lãng lãng có những năm lớp đã phát đến lớp thứ ba thì không gừng được lớp thứ tư và lớp thứ năm thịnh gổ lường đang tấn công phương dung vương hướng lớp thứ tư vào người y y chỉ kêu đánh hự một tiếng người bay bổng lên bắn vọt ra ngoài thân, rời xuống bụi hoa lớp thứ năm của đào kỳ phát ra vương hướng vào năm cao thủ tường dương đang đấu với ngũ phường Thận kiếm ngũ phường Thận kiếm biết lợi hại của trưởng này cả năm bỏ bọn tường dương vọt lên cao và tránh Năm tướng giành tiếng kinh châu thấy trưởng của đào kỳ đồng thời quay lại phóng ra năm trưởng và đỡ năm tiếng liền bình bình vang lên đào kỳ vẫn đứng nguyên còn năm tướng bật lùi mấy bước quẹ một tiếng phun ra búng bốc tươi năm người đào đào ngồi xuống mà vận công cẩn đại phù đối với phùng dị mã viện ngang tay ông thấy đào kỳ hiền linh ủy vũ liền áp dụng phương pháp chuyển âm thành dương chuyển dương thành âm mà ông sáng chế ra đánh giải đạo sinh ở tây hồ ông vùng hai trưởng đánh hai người sáu trưởng gặp nhau Ông ung dung đứng yên lặng chuyển sức của mã viện, phùng dị đánh lẫn nhau. Người ngoài nhìn vào tưởng ông đấu đội công với hai người. Có ngờ đâu ông dùng nội lực của người nọ đánh người kia. Đừng một lát, mã viện công lực yếu hơn, mồ hôi cổ y nhỏ giọt, khói bốc lên trên đầu. Đào Kỳ thấy vậy thầm nghĩ. Một năm trước đây, ta với cất đại phu đều không phải là đối thủ của bọn tường dường cửu hùng. Không biết Quang Vũ làm cách nào mà chiêu dụ được chính tên theo y. Cũng mày ta giết được Sầm Bành và Tế Tuân. Chúng chỉ còn bảy người với Phùng Dị là đáng lo nhất. Về phần Khất Đại Phu, đối với Mã Viện Phùng Dị, ông dùng quy pháp âm dương hút chân khí của hai người. Một lát sau, Mã Viện lảo đảo mấy cái, rồi ngã ngồi xuống điện. Khất Đại Phu là một đại danh y, đánh người, đấy lại thường người. Thế nhưng ông chĩa tay phóng đến pheo một cái, chúng giữa huyệt bách hội của Mã Viện, y từ từ đứng dậy, mặt dám như trò tàn. đau kỳ hỏi Phương Dung về việc cứu Nghiêm Sơn, kết quả ra sao rồi? Phương Dung gật đầu, tốt đẹp cả. Phương Dung đặt Quang Vũ ngồi lên ngay, năng hỏi Ngô Phương Thần Kiếm. Thần Kiếm, việc đi đến đâu rồi? Hoàng Kiếm đáp, chưa đi đến đâu hết. Tần Vương lưu nghi hỏi Phương Dung, cô đừng là ai mà lại đến đây cứu giá. Triều Thần đều biết mặt khất đại phu. Hôm ông chữa bệnh cho Quang Vũ, họ không ngờ võ công ông cao đến trình độ đó. Họ đã thấy kiếm pháp của Phật Nguyệt. Họ tưởng rằng lĩnh Nam chỉ có một người kiếm thuật thần thông. Bây giờ họ thấy thêm Phương Dung nữa khẩn đại phu chỉ Phương Dung nói Đây là đạo phu nhân Ngũ dành là Phương Dung Chính là quân sư của lĩnh nam Vương Nghiêm Sơn Quân thần cùng kêu lên Ồ úi chả úi trời Vì họ đã được nghe quân sư quần Nghiêm Sơn là một thiếu phụ trẻ Trên 20 tuổi Nhàn sắc diễm lệ kiếm thuật thần thông Này họ được thấy tận mắt Quang phủ được Phương Dung cứu thoát Bây giờ y mới nhìn rõ mặt của nàng dung mạo của nàng đẹp hơn tưởng quy nhiều Nàng mặc bộ quần áo trắng dây lưng xanh trông phiêu phiêu hốt hốt như một tiền nữ quang phú cảm động nói trần tiên sinh hôm trước tiên sinh chữa bệnh cho trẫm đến nay trẫm vẫn khỏe mạnh như thường ngày hôm sau trẫm trông người ra công quán thành tiên sinh thì tiên sinh đã hạc nội mây ngàn ngào dù đi mất hôm nay trẫm lại gặp lại thì lại được tiên sinh đảo phu nhân cứu thoát trẫm hết lòng đà tạ tiên sinh với đảo phu nhân hoài nam vương là kiếm thuật danh gia thấy kiếm pháp của vương dùng sinh lòng khâm phục vương nói đạo Vương Phi mưu trí không thua khương thái công, tài dùng binh công thua tôn tử, kiếm thuật thần thông Hôm nay Vương Phi giá lầm trường an cứu thiền tử Công ấy không có nhỏ đâu Khân Đại Phù nói Tôi là kẻ dân tá, không hiểu việc triều đình Có điều tôi muốn thỉnh Hoàng Thượng Đào Kỳ, Phương Dung với chúng tôi Đều có đại công với Hoàng Thượng Tôi xin Hoàng Thượng chuẩn cho ba điều Một là ân xá cho lĩnh Nam Vương Hai là cho chúng tôi phục hồi cố quốc lĩnh Nam Ba là trung quyên với lĩnh Nam Đời đời giữ hỏa khí quang vũ gật đầu trẫm thuận ba điều đó nếu sau này trẫm sai lời không bằng loài cầm thú phương dùng vỗ tay một tiếng các vị xuống đây cả đi thôi Đô dương trù bá nghiêm sơn từ nóc điện nhảy xuống Đô dương đến trước quang vũ dập đầu thần là Đô dương tước tần bình hầu thần vốn là người lĩnh nam nay hoàng thượng cho phục hồi lĩnh nam thần đến đây từ biệt hoàng thượng quang vũ thở dài nói tần bình hầu người đem năm vạn quân mà thành trì của ta dâng cho thục người đá ta một cái đau đớn quá đồ dương đứng lên nói thần làm như vậy chẳng qua cũng vì cố quốc quang vô hỏi người được phòng tước hầu chức tới thái thú tưởng dễ gì thiên hạ mấy người theo kịp thế mà ngươi phản ta trở về với lĩnh nam một nước nhỏ thấp nghèo khổ như vậy vinh dự gì chứ đồ dương là người đọc sách nhiều chẳng nói xưa đức cao tổ được thiên hạ cũng trở về đất bái làm bài ca đại phong thần có làm vô trung nguyên cũng không sướng bằng làm tên nhà quê lĩnh nam và lại người xưa nói còn giết cha tôi phản chúa không phải một ngày mà xảy ra thân phản hoàng thượng một là vì cố quốc hai là vì thái hậu dồn thần đến chỗ không dừng được đây xin hoàng thượng đọc mật chỉ của thái hậu thì rõ đôi dương trình tờ mật chỉ thái hậu lấy ở trong người màu bạch đưa cho quang vũ quang vũ điếc qua mặt tái nhợt bỏ tờ chỉ dụ vào túi không nói gì quang vũ nói với chủ bá chủ hiệu ý người cùng nhạc vụ đầy đạo sinh sang trung Nguyên giúp trẫm trẫm hứa phong lê đạo sinh làm thứ sử giao chỉ các sư huỳnh sử đệ ngươi đều được phong làm tướng quân đầu ý Còn gái người được trẫm sủng ái sao người lại phản trẫm hoàn cảnh của đô đại ca với thần cũng giống nhau nhưng điều đô đại ca tâu lên hoàng thượng cũng là câu trả lời của thần chu bá thêm vào thái hậu sai thần giết nhiều đại thần rồi lại bàn với trưởng quản cấm quân ngô lương rằng sau khi hoàn thất sẽ giết thần đi đợi cho quang vũ hỏi mấy người xong nghiêm sơn tiến lại bên cạnh quang vũ Vương cầm tay y rồi nói, Nghĩa Huỳnh, giữa chúng ta không còn gì là kiến vũ thiên tử và lĩnh nam vương nữa, để muốn cùng đại ca và các vị đại thần ôn lại những kỷ niệm thần ái cũ, trước khi chúng ta ẩn đoạn nghĩa tuyệt. Các vương thần đại thần có mặt đều kính nể Nghiêm Sơn đã lâu. Khi họ thấy quang vũ bắt Nghiêm Sơn, lòng họ đầy vẫn nộ mà không dám nói ra. Bây giờ thấy Nghiêm Sơn xuất hiện, sau cầu hứa tha Nghiêm, họ cảm thấy vui vẻ trong lòng. Tần vương lùng nghi cất tiếng nói, lĩnh Nam Vương, Hoàng thượng băng chỉ ân xá cho Vương gia. kể từ nay chúa tôi quân thần cộng lạc, sớm tối có nhau. Tại sao Vương gia lại nói câu ấy? Vương nhìn các quan một lượt rồi nói: Tôi nghĩ giữa tôi với Đại ca không có gì có thể xen vào. Thế mà khi tôi về đây, từ đổ từ không cho đến tên Việt kỳ Thường Thị đều chất vấn tôi. Tôi biết đó là ý của Đại ca. Họ chất vấn tôi muốn làm vua lĩnh Nam, thì tôi đã làm lĩnh Nam Vương rồi, còn gì nữa? Họ chất vấn tôi tâu gian, người lĩnh Nam có tài tôi cho phật nguyệt đấu với hoài nam vương trừng dị đấu với trường linh họ thắng cả thế nhưng đại ca vẫn bắt giam tôi đại ca có biết đâu trong lúc đại ca và các quan tư đồ tư không kết tội bắt giam tôi họ ở trên nóc điện nghe được hết vì vậy họ bỏ đi đón đường giết sứ giả của đại ca xài ra báo tin cho ngô hán mã viện họ giả lệnh tôi trở cờ phản đại ca chỉ ít lâu sau họ lấy được đất thục hán trung kinh châu mới hờn tháng, họ tiến về nam dương đánh về lạc dương Đạo lĩnh Nam trở về lĩnh Nam Phục Quốc, họ còn tiến ra Trường An với ba đạo, một từ Thiên Thủy về Kỳ Sơn, một từ tà Cốc về Phủ Phong, một đạo kỳ binh tiến thẳng tới đây bằng ngả hàng tí ngọ. Vương Chỉ Đạo Kỳ nói, đây là sư đệ của vợ tôi, vợ công y thế nào, đại ca đã thấy rõ, đây là phương dung vợ của Đạo Kỳ, kiếm pháp bầu trí thế nào, bề hạ cũng rõ. Hôm qua họ đột nhập Trường An, một toán cứu tôi khỏi nhà ngục, một toán lên lầu trưởng Lạng Yết kiến đại ca. Nói về nhũng mẫu của tôi, thế rồi những trận đấu kinh khủng ở đây, đại ca đã thấy. Tôi ở trên nóc điện Vị Ương cũng biết hết. Tôi dự định tự tử để khỏi bị cấu xé giữa lời thề cùng đại ca và cố quốc. mày đại ca hứa tha cho tôi, khất đại phù đánh vỡ nóc điện, giúp chúng tôi xuống đây tường kiến với đại ca. nghiêm Sơn quay lại nắm tay Quang Vũ, nói với các quan. Cơ nghiệp nhà Hán đến thời Vương Mãng đã chấm dứt, khi được nhũng mẫu ủy thác cứu con trai người. Thượng tâm tôi không nghĩ đến nhà hán chính thống hay vương mãng chính thống. Hán là giặc hay vương mãng là giặc. Tôi là con người hiệp nghĩa, nối trí cha làm việc hiệp nghĩa. Vì vậy tôi rủ sư đệ Đô Dương cùng Hợp phất Lục Hiệp đi cứu người. Bây giờ tôi 17 tuổi, cứu người rồi, thần thế giúp cho người luôn. Vì vậy, cơ nghiệp nhà hán trung hưng lên được. nghiêm Sơn cười khổ héo. Thần dân thiên hạ, ai cũng nói rằng cơ nghiệp quang vũ do bàn tay tôi tạo nên, không có trận tự sơn tôi thì không có nhà Đông Hán. Các đại tướng bậc nhất nhà Đông Hán đều do một tay tôi tạo ra. Người chết vì Đông Hán cũng nhiều, kẻ sống hiện còn Đặng Vũ, Ngô Hán, Phùng Dị, Cảnh Yểm, Mã Vũ, Mã Viện. Nếu không có việc đại ca lưu tú vòng ẩn bội nghĩa bắt giam tôi, vậy thì giờ phút này họ vẫn còn hăng hái lăn mình vào chỗ chết. Bây giờ, họ có mặt ở đây để thấy đại ca đền đáp cho tôi bằng lời hứa tha tội với khất đại phu, vì Phương Dung đã cứu đại ca vương thở hắt ra, thả tội ư, tội gì? Này các vị đại thần, các vị có đồng ý với tôi rằng nếu không có tôi thì không có cảnh mũ cao áo rộng của quý vị không? Đại ca nhớ, các vị nhớ từ nay tôi là Trần Tự Sơn, chứ không phải Nghiêm Sơn được đâu nhá. Các đại thần nghe xong đều gật đầu đồng ý. Bản thân của các đại thần dường như cũng dững sợ trước sự thật đã được phơi bày ra trước mắt.